thưa quý thính giả tiếp tục phần hai của chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam giới thiệu những sáng tác của thế hệ nhạc sĩ thứ ba từ giữa thập niên một nghìn chín trăm năm mươi tới giữa thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi tuần này chúng tôi xin nói về nhạc sĩ tuấn khanh tác giả có những tình khúc nhẹ nhàng thiết tha đã được yêu chuộng trong suốt hơn một nửa thế kỷ qua. Tuấn Khanh tên thật là Trần Trọng Ngọc, sinh năm 1930 tại Nam Định trong một gia đình trung lưu. Năm 1950, ông lên Hà Nội sống và học vĩ cầm từ người Anh Cả. Tiếp theo là một số nhạc sư người Pháp. Tuy nhiên, Dù tỏ ra xuất sắc với loại nhạc cụ này, ông vẫn mê ca hát hơn. Năm 1953, ông tham dự cuộc thi giọng hát của Đài Phát Thanh Hà Nội với cái tên Trần Ngọc và đã đoạt giải nhất với bản đôi chim giang hồ của Ngọc Bích. Thế là từ đó, Trần Trọng Ngọc đã trở thành ca sĩ Trần Ngọc. Trong chuyến viếng thăm Úc cách đây 5 năm, Tuấn Khanh đã dành cho Phượng Hoàng của SBS Radio một buổi nói chuyện. Qua đó, Chúng tôi được biết thêm một số chi tiết về cuộc đời hoạt động cũng như khuynh hướng sáng tác của ông ngoài những gì mọi người đã được biết qua các video thực hiện trước đó với chủ đề Tuấn Khanh. Sau khi Hiệp định Sơn 1954 chia đôi đất nước, gia đình của Tuấn Khanh vì cứ lưỡng lự không biết nên đi hay ở, trần trừ mãi, cuối cùng bị kẹt lại. Chỉ có một mình Tuấn Khanh di cư vào miền Nam trên chuyến phi cơ cuối cùng rời Hà Nội. Tại Sài Gòn, Tuấn Khanh đã lần lượt cộng tác với nhiều ban nhạc trên đài phát thanh, và giọng hát của ông, tức nam ca sĩ Trần Ngọc, rất được thính giả ở hòn ngọc viễn đông ái mộ qua các ca khúc như Mẹ tôi, Duyên kiếp, Người về, gửi gió cho mây ngàn bay. Song song với việc ca hát, ông còn chơi vĩ cầm trong các ban nhạc. Tới những năm cuối thập niên 1950, trước sự phát triển của phong trào Đại nhạc Hội và Phòng Trà, con người ca sĩ nơi Tuấn Khanh đã dần dần nhường chỗ cho con người nhạc sĩ. Nguyên nhân, Tuấn Khanh rất sợ xuất hiện trên sân khấu, và có khi bối rối quên cả lời hát. Để rồi tới đầu thập niên 1970, khi sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ Trần Ngọc chấm dứt hẳn, thì nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng đã trở thành một trong những nhạc sĩ sáng tác được ưa chuộng nhất tại miền Nam. Sáng tác đầu tay của Tuấn Khanh là bản Đỏ Ngang biết chung với Ivan vào năm 1955 kế tiếp là bản ngày vui rồi tới bản vườn đời một các khúc rất có giá trị tuy nhiên phải đợi tới hoa xoan bên thềm cũ tên tuổi của Tuấn Khaing mới được đông đảo quần chúng biết tới khi nắng nhẹ vương trên lưng đồi xa vắng... em ngây thơ duyên dáng. Hôm xưa ân anh nơi cuối làng. Khi tới đầu thôn tim rộn ràng. Mơ ước mộng xưa chưa phai. kể rằng giặc tràn qua thôn xóm dẻo bao đau thương bao điều tàn từ ngày anh vắng xa nay qua đau thương yên bình rồi tình ta lên hương nga ư như hương hoa xoan dâng bên thềm nhẹ nhàng nhưng ngất say Bye. sao vui quá lấm lấm như lạc vào đông hoa. tới trước ngõ cũ nghe kể rằng giặc tràn qua thôn xóm gieo vào đau thương bao điều tàn từ ngày anh vắng xa qua đau thương yên bình rồi tình ta lên hương nga cứ như hương hoa xoan dâng bên thềm nhẹ nhàng nhưng ngất say Hoa xoan bên thềm cũ được Tuấn Khanh sáng tác vào năm 1956 để tặng người yêu là một nữ sinh trưng vương, sau này trở thành người bạn đời của ông. Không cần phải là một nhà phê bình chuyên nghiệp, chúng ta cũng có thể làm công việc tách rời phần nhạc và phần lời hát của bản Hoa xoan bên thềm cũ. Để rồi sẽ thấy nét nhạc không có gì đặc sắc cho lắm. Còn lời hát thì cũng chẳng mấy cao siêu, văn hoa bóng bẩy, diễm tình. Trước Tuấn Khanh, Hình như chưa có ai đưa hoa xoan vào thơ văn, ca nhạc. Cây xoan, còn gọi là cây sầu đâu hay sầu đông, là một loại cây khá tầm thường. Chúng tôi còn nhớ ở quê xưa Nam Định, nhà nào có đất rộng cũng thường trồng hai hàng xoan dọc theo ngõ vào. Mục đích chính là để sau này lấy thân cây mà làm cột dựng nhà cho các con khi ra riêng. Bởi thân cây xoan mọc rất thẳng. Chỉ tới khi đã xa quê, và nghe bản hoa xoan bên thềm cũ của Tuấn Khanh, Chúng tôi mới chợt nhớ ra là cây xoan có hoa. Những bông hoa nho nhỏ xinh xinh, nhụy hồng cánh tím, cuối mùa rụng đầy lối đi. Thì ra, cùng một cảnh vật nhưng dưới cái nhìn của người nghệ sĩ, nó luôn luôn vượt khỏi đời thường. Không nhất thiết phải là tử đinh hương hay păng xê, mà hoa xoan, hoa bằng lăng cũng đẹp, cũng thơ, cũng có thể là màu tím, hoa tím. Những tình khúc của Tốn Khanh được đông đảo quần chúng đón nhận. Chính là nhờ ở sự dung dị ấy. Cùng với Nguyễn Văn Đông mà chúng tôi đã giới thiệu trong kỳ trước, Tuấn Khanh là một trong những nhạc sĩ đi đầu của thế hệ thứ ba. Thế hệ của những ngày thanh bình vừa trở lại đã vội vã ra đi. Trong môi trường ấy, những ca khúc thời chiến ra đời, Và trở nên phổ biến Sau phiên gác đêm xuân Chiều mưa biên giới Mấy dặm sơn khê của Nguyễn Văn Đông Tới chiều biên khu của Tuấn Khanh Ca khúc này Vì mặt sinh kế đã giúp chàng nhạc sĩ nghèo Chưa gặp thời Nay có đủ tư cách để nói chuyện gan hàng Với các nhà xuất bản nhạc Và về mặt giải trí cho đời Nó đã trở thành một trong những ca khúc phổ biến nhất Vào những năm cuộc chiến còn âm ỉ chiều nào anh đứng gác ngoài biên khu gió xa về dân sương khói mịt mù đàn chim tung cánh bay về tổ ấm wij vọng Dus we lam. đáp ứng nhu cầu thưởng thức của quần chúng đương thời. Nếu như Nguyễn Văn Đông đã có những sáng tác thuộc loại nhạc tình cảm thời trang, như bóng nhỏ giáo đường, điểm đau dĩ vãng, chiếc bóng công viên, thì Tuấn Khanh cũng có, hoa cải thép súng, hai kỷ niệm một chuyến đi, dù thương không nói, chúng mình đẹp đôi. Nhưng thành công hơn cả phải là bản quán nửa khuya, viết chung với Hoài Linh. Nếu rumba bolero được xem là thể điệu căn bản của những ca khúc diễm tình, ướt át, ủy mị, thiết tha, thì bản quán nửa khuya phải được xem là một trong những thành công điển hình nhất trong nền tân nhạc Việt Nam. Bản này, cùng với nửa đêm ngoài phố, ngày ấy đã đi liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Thanh Thúy. Và sau này cũng là bản tổ của Thanh Tuyển, Giao Linh, Hương Lan và hầu hết các nữ ca sĩ trẻ chuyên hát nhạc tình cảm thời trang ủy mị. Exactly. Không phải vì những sáng tác như quán nửa khuya, mà chúng ta liệt Tuấn Khanh vào thành phần nhạc sĩ chuyên viết nhạc thời trang. Bởi vì, sinh ra và lớn lên trong dòng nhạc tiền chiến, ông có thể thoát ra, nhưng không thể gột bỏ dấu tích. Phạm Duy đã nhận xét, Tuấn Khanh là người đã thành công trong việc nối liền âm nhạc tại Việt Nam với không khí nhạc tiền chiến. Lấy bản dưới dạt hoa cũ làm thí dụ. Những người yêu nhạc nhưng không thường xuyên theo dõi sinh hoạt của giới nhạc sĩ, Khi nghe ca khúc này, 10 người thì hết 9 sẽ cho đây là một ca khúc sáng tác trước năm 1954, thời kỳ của những tình khúc êm đềm, nhẹ nhàng, đầy chất thơ và mộc đẹp. Một hôm bước lần theo lối cũ, tôi về thầm mơ gian hoa tim xưa chưa phai, đời tôi đã nhiều lần vui bước phong trần gió lùa sao xuyên tim đơn chiếc thân, lòng tôi vẫn kon ghi mãi phút em đẹp thêm hoa chia tay lúc chăng đang lên hèn tôi đến một mùa sẽ thăm duyên lành ngập bông hoa tím trên khành chào ai Tôi vào vườn xưa gặp em tóc buông vai gầy thẹn thùng nhìn tôi ngỡ trong giấc mơ hoa nào đợi chờ không phai sắc hương ngày tàn không gieo nhớ thương dặm trường không gây vân vân chiều nay dưới dàn hoa thơm ngát êm đềm vầng trăng thu soi mắt em long lanh hỏi tôi những chiều buồn mây tim xây thành có hương hoa thắm mong chờ không anh Tuấn Khanh là một nhạc sĩ nổi tiếng về nhạc tình. Đại đa số trong số 120 ca khúc mà ông sáng tác từ năm 1955 tới 1975 đều là tình ca. Thưởng thức nhạc tình Việt Nam qua ba thập niên Từ thời kỳ thành lập cho tới lúc trăm hoa đua nở tại Việt Nam trong những năm 60, chúng ta thấy nội dung những tình khúc ấy có khi chính là tâm sự của người viết, như câu láng giềng của Hoàng Quý, tả áo tím của Hoàng Nguyên. Có khi chỉ là những bâng khuâng chợt đến trong một tâm hồn vốn dĩ, đa sầu, đa cảm, như bên cầu biên giới của Phạm Duy, tiếng chuông chiều thu của Tô Vũ. Cũng có khi là cảm xúc của bản thân trước những khổ đau chia lìa của thế nhân như xóm đêm của Phạm Đình Trương, tả áo tím của Hoàng Thi Thơ. Thế còn Tuấn Khanh, có thể vì ông là một người nhút nhát trước đám đông, như ông đã tự nhận. Cũng có thể vì ông là người muốn giữ riêng cho mình những kỷ niệm trong đời, nên thường đóng chặt cánh cửa tâm hồn trước những câu hỏi tò mò của người đối diện. Cũng cần nhắc lại, ca khúc đường xưa lối cũ nổi tiếng của ông không phải viết về mối tình giữa ông và cô nữ sinh Trương Vương sau này trở thành người bạn đời mà chỉ viết để tặng nàng như món quà trao duyên. Thế nhưng, tới khi Tuấn Khanh viết bản chiếc lá cuối cùng vào khoảng giữa thập niên 1960, thì dù ông nhận hay không nhận, người nghe cũng đoán biết, vào một quãng đời nào đó, ông đã trải qua một mối tình thật đẹp, thật buồn. Để rồi mỗi lần thu đi, đông tới, nhìn những chiếc lá lìa cành, ông lại buồn nhớ tới cô nhân. Sự ước đoán ấy, Cuối cùng đã được Tuấn Khanh xác nhận trong một cuộc nói chuyện với nhà báo Nguyên Nghĩa. Ngày đó xuân sang, ông cuộc nàng dệt mộng vàng. Nhưng tới mùa thu, ông đã phải ngậm ngùi nhìn từng chiếc lá rơi đưa tiễn chân người. Và khi chiếc lá cuối cùng lìa cảnh, chỉ còn một mình ông bên ly rượu cạn. Zo in ZANG